Ăn uống xong xuôi Cả bọn bốn đứa Con ba, tư cầu, thằng năm và sáu cầu Thả về trên đường Bon Để đi xuống phía bờ sông Tư cầu thấy mệt mỏi và buồn ngủ Nên lên tiếng nói với con ba à, Thôi khuya rồi Cô ba và anh em Để tôi đi về nghỉ Vì sáng mơ tôi còn đi mừng công chuyện à. Mới gần có 2 giờ Mà khuya khỉ gì anh Tư Ý trời Gần 2 giờ sáng mà cô ba còn cho là sớm nữa sao <cười> Ừ phải Bị tụi tôi quen sống như giặc ăn đêm Nên hết biết giờ giấc gì ráo á. Mà thôi Mai Tư còn mắc đi làm Vậy tôi danh Tư cũng đi lợi đằng đẳng á, Rồi tôi về sao cũng được à, Thôi cô ba Như vậy à, mắc công lắm Ở đây với đó có mấy bước à Cô ba để à, tôi đi về một mình à, cũng cũng được mà Còn ba không trả lời tư cầu Mà quay sang phía thằng Năm Và Sáu cầu nói... Sáu à... Mày với thằng Năm cùng đi về trước đi... Để tao đi danh Tư... Có chuyện chút... Sáu cầu năn nì... Thì ba để tôi với thằng Năm đi theo... Để một lát về chung một lượt... Không được sao... Coi... Sao tao nói cái gì mày cũng cài hết vậy Sáu... Tao đi danh Tư... Có công chuyện cho bộ chơi sao thì hả... Thì sẵn dịp tôi với thằng Năm đi theo luôn... Cho nó vui chân vậy mà... Tao đã nói tao đi... Để bàn tính công chuyện bằng ăn với anh Tư... Tụi bay theo rần rần như vậy á Linh tráng thấy nó để ý rình mở Thì có phải hôi ổ hết không Sáu à Mày lớn rồi Chứ phải còn con nít đâu mà đòi Theo tao nhẹo nhẹo hoài vậy hả ừ, Bà gì tôi với ba cũng đã Thôi tốt tốt lợi nha Sáu Không phải có lúc tao rộng rãi với mày Rồi mày được mọi đòi hỏi nhiều quá vậy nha mày Thôi mình đi về trước ngủ sớm khỏe anh Sáu à Mà anh còn người về nhà ở xóm dưới nữa đó Sáu cầu biết không thể làm gì khác hơn được Nên đành đi theo thằng năm Và nói sủi lơ đấy, đấy. Nãy giờ Thấy con ba và sáu cầu lời qua tiếng lại Từ cầu bền rút ra Đứng sớ rớ cách đó vài bước Giả bộ như Ngừng đầu lên đếm sao trên trời Thằng năm và sáu cầu đi rồi Còn bà hớn hở Chai lại nắm nách cánh tay Tư Cầu Kéo đi Thôi mình đi anh Tư Tư Cầu dị nhẹ lại và nói Cô ba làm vậy uh, mít lòng anh Sáu Coi kỳ quá Hứ, Kỳ cái khỉ khô gì không biết ha. Lâu lâu tôi mới gặp lại anh một lần mà à, Thì đã đành vậy rồi Nhưng thế nào rồi anh Sáu Anh cũng sanh thù sanh oán với tôi Cho mà coi à. Tôi thiệt ngán cái chuyện đó lắm thấy trời à. Cái gì mà anh nói là sanh thù sanh quán hả Thì tôi với cô ba đi như vậy nè Ư, lặng nhắc à, đi như vậy rồi có làm sao không, có gì không Ờ, thì, thì tôi nói, dạ <cười> tỷ, nó phòng xa vậy mà Con ba bỗng luồn tay, cặp kịt lấy cánh tay của tư cầu, rồi đầm đá đồng đành nói Nói chơi vậy chứ, giàu chứ có gì đi nữa, cũng kệ mồ nữa Ờ đâu có được cô ba Bởi vì cũng chỗ anh em với nhau à Từ cầu vội rút tay lại Con ba làm bộ giận lĩ Xô nó rang ra Mãi hơi hoài nha Không phải ai cũng được tôi cặp kè như vậy đâu nha Thì tôi biết rồi Và cũng vì cái chỗ đó đó mà tôi rầu thúi ruột đây nè Trời ơi sao mà anh dở khẹt vậy Bộ anh ngán cái thằng sóng cẩu hả Con ba lại níu lấy cánh tay nó tư cầu cười mỗi. <cười> Cô ba đừng nói giỡn chứ. Đến thằng Châu tiếp kia tôi còn ổ đếm xỉa tới nữa là thằng sáu cẩu à. thiệt tình thì tôi không có muốn đụng chạm tới nó. Cô ba nghĩ coi, trong đời này á bổ hổng chuyện nào cho sướng đáng hơn một chút để đập loạn với nhau sao chứ. Con ba lớn tiếng cự anh nói cái điều đó nghe, bổ anh chê tôi đây là đồ bỏ chắc à. Ờ không phải vậy đâu ạ. <cười> Cô ba cao ráo, ngon lành như như thế này Còn đòi tiên xa, phủng lộn gì nữa Nhưng tôi uh, ngán lắm cô bà Coi, anh ngán cái gì hả? Tư cầu thờ dài làm thinh Con ba lại hỏi thêm Thì có cái gì thì anh nói đại đi Bề gì tôi với anh cũng là chỗ quen biết hết Nơi xứ lạ mà Không nói dấu gì cô ba Tôi mà... Trôi vạt lên trên đây cũng tải một cái con đàn bà Tôi bị một lần đó cũng đủ tận tới già rồi á <cười> Coi sao cô ba cười dữ vậy <cười> ừ, Thấy cái điều bộ anh như vậy nha Rồi nghe anh nói bị thất tình ai mà không tức cười. cười Sao anh chắc chị ngộ lắm phải không anh ờ, Thì uh, kể ra thì cũng coi được được Chắc hơn tôi phải không anh Nên nó mới dễ câu anh như vậy à, Hơn gì nổi Nhưng thiệt ra thì uh, Có so sánh quá Nó mặn mòi Còn cô ba thì uh, sắc xạo <cười> Anh nha Nói dốc tổ Mà đầu đuôi câu chuyện ra sao Anh kể lại cho tôi nghe coi à, ôi, Cái chuyện nó cũng rắc rối lắm cô bà ấy. Mà Nó qua rồi uh, kể lại làm gì Cho nó thêm, thêm phiền không biết nè Nhưng con ba năng nạc đòi nó thuật lại Nên cuối cùng Tư cầu cũng phải chiều theo Anh ta nhìn ra khoảng tối Mịt mù ngoài sông Như để hồi tưởng lại cuộc tình duyên cũ Rồi chậm rãi Kể sơ lại từ khi Nó với phấn mới thương nhau Cho đến lúc bị bỏ rơi Và đi luôn lên Nam Vang Đó cô ba Cô ba tính con vậy mà biểu tôi không cạch tới già sao được ừ, Phải mà Tại anh gặp con ngựa xúc chuồng đó Ê đừng nói bậy nè cha bây giờ còn binh nó nữa hả Binh khỉ gì không biết Nhưng mà cô ba nói vậy nói vậy làm chi vậy Thì tôi tức cho anh nên tôi mới nói Rồi nó nắm lấy tay tư cầu và dịu dặm xuống Nhưng anh đừng tưởng nha Con đàn bà nào cũng vậy nghe Tôi khác đó <cười> Cái đó còn để hỏi lợi coi Tôi nói khác thiệt Chứ không phải là tính chuyện mà con mắt của anh đâu Đời tôi như vậy á Tôi không có cần rù quý ai hết á Tôi vừa ý ai mà ai khói tôi thì Ráp nhau lại Chứ không có nói on the gì hết Rồi khi nào muốn gian ra Thì mạnh ai nấy đi Chứ không có ai cột buộc gì với ai ráo <cười> Nói như cô bà vậy Nghe coi dễ quá Bộ cô không tính tới chuyện... Chồng con anh đợi ở kiếp với nhau sao? Yeah. Cảnh sống như tôi... Mà chồng con lùm đùm lề đề... Có sao được? <cười> Thiệt tôi cũng... Chạy tét cô ba. Coi! Vậy mới không có chuyện rắc rối. Mới không khóc lên khóc xuống như... Anh vậy nè. <cười> cô ba cứ kêu ngạo tôi hoài à. Chuyện của tôi... Cô làm sao hiểu được không biết nè. <cười> hiểu làm đích chỉ cho mệt. Rồi nó đưa tay... Ôm lên ngang hông của tư cầu. Mà thôi... Bây giờ có tôi đây để tôi uh, mắt đền đỡ cho anh một thời gian có được không uh, anh Tư? Tư cầu khẽ gỡ tay con bà ra. Ây <cười> cha, tui bị một lần cũng uh, xuất bất sang ban rồi. Bây giờ cô mắc đền nữa thì chắc sụn luôn quá. Còn bà cứ ôm ghịt lấy nó và vừa kè nó đi, vừa thi thầm bên tay. Anh nghe sao thấy ghét quá. Người ta mắc đền cho chứ bộ... Ai đòi hỏi cái gì Hay rủ rê anh trốn đi đâu nữa mà anh sợ Nghe nói vậy Tư cầu vừa mắc cờ Vừa thấm ý giơ tay chọc lép con ba Làm cho nó vừa kêu ai ái Vừa cười sẵn sắc Rồi vùng ra Chạy lên trước Nó đứng bới lại cái đầu tóc Và nói với tư cầu tôi tôi không có giỡn nữa rồi nha à, Ai biểu cô ba nó tâm bậy chê cha Nói cầm bậy mà trong bụng khói trí tử à? Thôi, không nói đến chuyện đó nữa nha À, anh không nói thì thấy kệ anh cho tôi Tôi nói hoài Tính làm trận làm thượng hả? Thì cũng đâu đó à, à Ôi Tư cầu chắc lưỡi thở hắt ra Nghe vậy, con ba quay đầu lại hỏi Bộ tôi quấy dày anh hả? Hay là tôi không có được vừa mắt anh hả anh tư? Không phải vậy đâu chưa Anh làm gì coi biểu rịu quá vậy <cười> Tiếc tôi cũng chạy cô Cái gì cô cũng hay hỏi tôi quá Thì tôi có thương, có quý anh tôi mới hỏi Chứ phải thằng khác tôi hỏi làm đất gì cho mệt <cười> Tôi tôi biết vậy rồi Và cũng tại chỗ đó mà tôi không yên trong bụng Coi tại chỗ đó Làm sao anh nói rõ cho tôi nghe đi Thì cô ba quen biết thiếu gì người khác bảnh tỏng gấp bội tôi Sao cô ba lại... Ừ, lại chấm anh phải không? <cười> <cười> Rồi nó cười rộ lên và đưa tay véo má tư cầu Có vậy mà cũng hỏi tới hỏi lui Thì tại anh có cái chỗ khác người ta Nên tôi mới thương anh đó Chứ nếu mà anh cũng sen kẹ như tụi nó hả Thì... Thử thôi anh rờ tới cái móng chân tôi tôi cũng không cho nữa à Chà sao kỳ quá ha Con nạn vậy đó à, Mà cô ba nói uh, tôi khác là khác ở chỗ nào vậy Con bà đâm xa lúng túng ông um, Thì anh khác là ở chỗ anh không có giống tụi nó đó Anh á, thiệt bảnh Mà bề ngồi anh á, như thường à, Anh không có lắc cất nè ảnh không có làm tàn nè Anh thiệt thà nè Anh tốt bụng nè Anh nghĩa là anh ngon lành Mà không giống chút xíu nào Cái tuổi đá cá lần dư của tôi Thôi khoái anh là ở chỗ đó đó <cười> Chắc cô ba muốn đổi món ăn Để trở bữa chứ vậy Còn bà véo anh ta một cái đau điếng Bà vật anh nha Anh dám nói vậy hả Rồi nó phụng phịu Làm bộ bò đi Tư câu vội te te chạy theo Và níu lại Người ta nói có chút xíu đó mà giận hả Con bà lên giọng hâm he Được rồi Để tôi cho anh biết tay tôi à Tư cầu vuốt vuốt lấy cánh tay trần Mắt lạnh của nó Tôi mà giúp giận đây Em cưng Con bà bỗng nhảy sổ lại Ôm chầm lấy anh ta Và thủ thỉ bên tai Tụi mình dìa thẳng nhà Em đi anh tớ Tư cầu khẽ gỡ tay con bà ra ừ, là Thôi khuya quá rồi Mời tôi còn đi mần công chuyện nữa Sọng nói ấm ấm của con ba Vẫn phều phào bên tay Tư Cầu Thế kệ nó Em không biết đâu Đi anh Tiếng em ngọt xớt của con ba Làm cho Tư Cầu thấy mát ruột Anh ta như ngây ngất vì bóng đêm Vì mùi dầu bông lại Từ mái tóc của con ba sông lên Và vì cái thân mình gọn nhỏ Nóng hôi hổi kia, Bỗng một hồi coi tàu vặn lại từ nơi xa xa Tiếng xúc lê tàu rên rỉ, u hoài Và dư âm của nó như mắt dính vào màn sương khuya Mỗi lúc mỗi thêm dày đặc Tư cầu ngẩn ngơ nhìn về phía khoảng tối mịt mù ngoài sông Còn bà thấy lạ Khẽ đưa tay đập nhẹ nhẹ vào vai anh ta Gì vậy Tư Tư cầu giật mình, luống cuốn đáp Ờ, có cái gì đâu Anh làm cái gì mà giống như ai hốt hồ anh vậy hả? <cười> à, không biết tại sao mỗi khi nghe tiếng tàu sút lê Anh bắt nhớ ông bà ông giải gì đâu con ba ôm ngang lưng anh ta lôi đi Chắc anh nhớ nhà chứ gì Thôi lợi đàn em nói chuyện trơn chút cho đỡ buồn đi anh Tôi cầu quay trở người lại Xuống dòng năn nị Thôi để anh về em à Mãi đến bây giờ, con ba mới để ý đến hai tiếng sưng hô, anh, em của tư cầu Và cảm thấy hời giả được một phần nào Nhưng nó cũng phụng phiệu nói thêm Thì anh lội đằng em ngủ cũng dậy, cũng nhà cửa, cũng dường trống chứ bộ khác gì sao à, Khác chứ sao không khác Nhưng bị bữa nay anh nhức đầu và sao thấy đau bụng lẩm nhẩm nữa Như vậy có lỗi rằng em ngủ cũng không sướng ít gì con bà bắt một cái vào miệng anh ta Dịch bắt anh à Người ta rủ anh gì nhà ngủ chứ có bạn chứ bộ Rồi nó lo lắng hỏi thêm Ủa mà anh đau thiệt phải không à, Đau với bà đây nè con bà vội mắc túi lấy một hộp dầu cù là nhỏ Trao cho anh ta Anh chịu khó lấy dầu sức đỡ đi Coi chừng trúng gió đó à nghe Anh đừng quá ý y không có nên ra Thôi để em đưa anh về, để anh nằm nghỉ cho khỏe. Tấp cầu sức qua loa vài quet dầu, rồi cùng con ba bước về phía nhà cô năm. Tới nơi, tấp cầu trao trả hộp dầu lại cho con ba. Thôi, ba về đi, kẻo trễ lắm rồi đó. Sao? Anh có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Ờ, coi bộ cũng bớt bộn rồi Anh cất hộp dầu để phòng hờ Ở nhà tôi có hộp khác thiếu gì Ờ, cảm ơn em ba Em về đây Con ba còn đứng lựng khửng ở đó chưa, chưa chịu cất bước Thấy vậy, tức cầu làm mặt nghiêm Hỏi nó Ủa, cái gì đó nữa đó Con ba ngước mắt ngó anh ta Rồi ngập ngừng đáp Có gì đâu Hay là anh cho em ngủ đỡ lại đây với anh nghe Nghe Tư Cầu chắc lưỡi liên hồi Con ba đâm ra bực mình ngang và cự lại anh ta <cười> Cho người ta ngủ đỡ một chút mà cũng làm bộ à Tư Cầu vội nắm lấy tay nó, năn nỉ Trời em nói nho nhỏ chứ Đâu phải anh, anh cản đảng gì em Nhưng mà nhà cô Năm là chỗ người ta mần ăn Hai đứa mình ngủ trong nhà, trong cửa người ta vậy, không có nên em mà Gì mà không nên? Em không biết chứ, ông già bà cả cho rằng, á, trai gái bậy bạc như vậy, á, xui xẻo lắm á. Mà ăn lụn bại, cất đầu lên, không nổi đi em. Mốc gì họ Nói xong, con ba thở dài sườn sượt. Từ cầu cũng thở ra, rồi nắm chặt lấy hai bàn tay của nó, lắc đầu nói. Tiệt tình thì đàn bà con gái Dầu cho 9 xe 10 vàng Bà Hoàng Bà Chúa hay là xếp bóp như em ba đây nữa Thì cũng giống nhau một thứ hết tôi em ba về đi hai đứa mình còn gặp gỡ nhau nhiều mà Anh nói thì phải nhớ nghe Anh mà kiếm chuyện xí gạ con này là không có được đó. Biết rồi mà Con ba rút tay ra Rồi đưa vội lên Ôm chặt tới đôi vai Hở ra ngoài Vì chiếc áo sầm cột ngún Nó vừa co do người lại Vừa xuất, vừa suýt xoa nói Lạnh thấy mồ mà bắt người ta đi dìa Có một mình à Thì để anh đưa em đi cho Nói chơi vậy chứ Anh vô nằm nghỉ đi Coi chừng đau đó nghe Thôi em dìa ngang tư Đoạn nó quay mình Vừa ôm chặt lấy đôi vai Vừa chạy lúp xúc về nhà Tư cầu vội nói với theo Ông thẳng đi chứ làm gì chạy vậy Coi chừng ma trận đường đó nghe con ba quay đầu lại cười phá lên. <cười> Mã Phú Lịch cũng biết có vợ chứ thứ ma cỏ. Nhớ qua tâm em gấp gấp lên nghe. mà. Chờ cho con ba đi khuất dạng ở góc đường, Tư Cầu mới lững vô phía hàng ba nhà cô Năm. Tự nhiên, nó mỉm cười một mình, rồi thuận chân đá mạnh vào một nhánh cây bông bụp ngoài lối đi. cầu sâu nhẹ tấm tăng chắm chiếc cửa nhà của con ba. Tiếng kêu kẹt kẹt làm cho con ba vội quay đầu ra hỏi lớn. Ai đó hả? Anh đây tôi cầu đây mà. <cười> Dữ hồn, tự này đi đâu mất biệt à? Bây giờ mới cái mặt lại đây vậy. mất công chuyện nhiều quá, hổng có ở không em ba. Con ba cũng hớn hở chạy ra, vô vập hỏi thêm. Ủa, vậy sao hôm nay anh nghỉ sớm vậy? Bây giờ chừng có gần 9 giờ tối chứ gì Ờ bữa nay rằm nên khách tới ăn uống trong quán cũng không có là bao Nên anh xin phép cô Năm nghỉ sớm để lợi thăm em một chút Còn bà nắm lấy tay nó Lôi lại bộ ván Ý đêm nay nhà bắt cóc anh ở lợi đây Chưa một chút khỉ khô gì Anh nói sao dễ nghe quá Rồi không đợi tứ cầu kịp trả lời Nó nói rôn thêm Bây giờ nghe còn sớm nha Trước hết là hai đứa mình đi quay hát bóng nè Rồi đi ra kiếm chè cháo gì ăn nè Rồi dìa thẳng đầy ngủ nè Và nó nhảy sồ lại Một tay câu quắp lên cổ tư cầu Một tay bìm lên miệng Không cho tư cầu nói năng gì hết Mà tôi cấm không có cho anh cãi nha Anh có chịu không á Thì nói tiếng một đi Tư cầu vừa ú ớ trong miệng Vừa gật gật đầu Và vùng vẫy Chiếu lệ trong hai cánh tay của con ba Con ba buông anh ta ra Tư cầu vội chạy sụt lùi Và nói lớn. Mà bây giờ tôi không chịu đó thì có sao không? Con ba đứng chống đành nhìn nó. Rồi biểu môi. Không chịu cái móc xì họ Nội cái gì à. Anh đến đây sớm bẩn nè. Tóc tai lắng con nè. Quần áo mứt rượt như thế kia nha. Cũng đủ biết là anh ở hay không ở rồi à. Nói vậy coi. Chúng tìm đèn hồng hả anh Tư? <cười> Giỏi đó. Giỏi thì lại đây cưng. Ờm... Um, um... Mà không có đi coi hát bóng đâu nha Chóng mặt thấy mồ à Rồi nghe tay đầm nó nói uh, Xí xô xí xào rồi đã Rồi ôm nhau hung trùng trục dĩ hợm quá Trời ơi Nói như anh vậy thì chết một cửa tứ à Tại anh ngồi Hạng cá kẹo nên mới chóng mặt Chứ mà ngồi mấy cái hạng trên đâu có sao Anh á, phải tập xem riết cho nó quen đi chứ Để em dắt anh đi coi tuần này nè tung lớn kính ăn cướp hay rất cổ kiệu anh. Ừ, thì ráng coi thử chuyến vậy. Cha phải chi có hát cả lương thì đỡ khổ biết mấy à. Ừ, nhưng mà ở trên này có hát cổ, hát dù kê chứ có cải lương á, thì năm thổ 10 thì mới có gánh ở Sài Gòn lên một kiếng anh à. Nói xong, nó ôm trầm lấy tư cầu và nước mắt lên nhõng nhẽo. Hôn em một cái đi ăn tư Tư cầu nhanh mặt hồn phớt lên má của nó Con ba cử nữ Hôn gì mà như phủi bụi à Không có ăn nhầm gì hết à Có hôn lợi á Có hôn lợi không á Thì tôi chết cho tôi bây giờ á Tư cầu kề mũi Đặt lại lên má con ba Rồi thận trọng Hít một hơi nhà nhè Con ba cười rộ lên Xô nó ra <cười> Thiệt kìa anh không có biết khỉ khô gì ráo á Vậy mà không chịu đi qua hát bóng cho thường á Thôi để em sửa soạn à mặt mũi tóc tai qua loa một chút Rồi đi cho kịp suốt 9 giờ nghe anh Nói xong Con ba vội bưng đèn lại Đặt trên một cái thùng cây Cây gần sạp ván Rồi lấy kiếng lược ra chải đầu Không biết làm gì Tứ cầu về lại Đứng gần một bên ngắm nhìn Con bà vút vút Cặp lông mày nhổ tỉa nhỏ rứt Lấy cây son thoa nhẹ một lớp lên môi, để cho đều màu. Thấy vậy, Tư Cầu nhớ lại hồi còn ở dưới vườn. Anh ta từng đứng dình xem mấy đứa con gái, Lấy áo nhang thoa mươi son, đánh hồng, đỏ chót. Con ba chợt bắt gặp cặp mắt của Tư Cầu, phản ảnh trong mặt kiếng. Và tự nhiên, là đâm ra mắc cờ, quầy phát đầu lại hỏi. ăn nhện gì dữ vậy? À, thì coi em sửa soạn vậy mà, lịch sự lắm đó Vậy mà lời khen ngô nghê của tư cầu Cũng làm cho con ba thấy thích Nó nguề đầu đi hứ một cái Rồi trở lại Xăm soi trước mắt kiếng một hồi nữa Xong nó đứng dậy Kéo vặt áo cho ngay phẳng Lần đầu tiên Tư cầu tự nhiên để ý Nhìn đến khuôn ngực nhỏ gọn Nhưng tròn vun Dưới lớp vải bông xanh Đậm của chiếc áo sầm Bó sát eo Nhưng rồi anh ta quay đầu đi Và lên tiếng hối con ba Tôi đi cho em Con ba thổi tắt đèn rồi hí hửng Nắm lấy tay anh ta Dắt ra cửa Vừa bước đi Tức cầu bóng trực nhớ đến thằng năm Nên lên tiếng hỏi con ba Ủa thằng năm đâu nãy giờ không thấy nó vậy Ôi anh sức nào mà lo cho nó Nó lang ban suốt ngày suốt đêm Không có giờ giấc gì ráo á Tuổi tôi thường là như vậy đó nè. <cười> khổ quá ha. Con ba làm mặt giận, giậm chân mạnh xuống đất. Nữa. Khổ hay không rồi thì kệ mồ tuổi tôi, ai biểu anh rên la hoài vậy? Tươi rây sắp lên nha, anh mà còn kêu như vậy nữa nha thì à, nghỉ chơi anh à. Ừ mà, anh nhớ rồi. Con ba đưa tay vút má nó. Vậy phải được không? Tôi mình đang vui đang sướng mà cưng. Đi lại với con ba đã trên một tháng Khi thì con ba Đến rủ anh ta đi chơi Khi thì anh ta có thì giờ rảnh giang Thả rề lại ra nhà bé nhỏ Nằm khuất sâu trong ngõ hẻm Quen thuộc Tư cầu tuy không mê mệt lắm Với cuộc tình duyên mới mẻ này Nhưng rất bằng lòng con ba Và vẫn thầm phục Đó là một cô gái sỏi đời Biết tránh những cái gì phiền phức thường tình Và không đòi hỏi những sự Săn sắc lặt vặt của người đàn ông Tối nay, dành việc sớm, nên tư cầu ăn diện sạch sẽ, thả bộ lại thăm con ba như mọi khi. Anh ta vừa rào bước đi, vừa khoan khoái ngước mắt nhìn lên, nhìn mấy vì sao lấp lánh trên mà ánh đèn điện của thành phố không lấn át đi được. Anh ta khẽ huyết gió một bài hát quen thuộc, một bài hát nhịt buồn buồn, mà mấy đứa làm chung đằng quán cơm của cô Năm, nghêu ngào hát suốt ngày, làm cho anh ta nghe giết. Rồi cũng quen điệu Thấy con rộng thì giờ Tư cầu quẹo ra ngã bờ sông Vì nơi đó Gió lộng mát Và nhất là tư cầu có nhiều kỷ niệm Lúc mới đặt chân lên Sống trên đất lạ quê người này ra đến chỗ thoáng gió Tư cầu đưa thẳng hai tay lên trời Vuôn vai một cách khoái trá Vừa lúc đó Một tiếng quát ở phía sau Ê thằng kia đứng lại Làm cho tư cầu giật mình đánh thoát Và quay phát lại Tư cầu bật cười Ờ, ờ Anh Sáu mà tôi tưởng ai chứ Anh làm mà tôi hết hồn hết dí Đó là thằng Sáu Cầu Và Tư cầu rất đổi ngạc nhiên Khi nhận thấy nó không nói Không rằng Mà cứ gầm gầm đi thẳng tới Tiếng khắc của lưỡi dao sáng dưới Bật ra khỏi tay Sáu Cầu Làm cho Tư cầu hoàng kinh Nhảy lùi ra sau một bước Anh ta vội khoác tay Và lấp bấp nói Ê, ê ta đừng đừng có giỡn gì kỳ vậy chứ Sáu cầu cười ganh <cười> Tao mà giỡn với mày hả Tao đâm tới mẹ mày bây giờ đây nè Tư cầu nghe nói vậy Đâm ra bực mình Mày tao hỏi lại bộ, bộ, bộ mày điên hả Tao làm gì mà mày đâm ta hả Làm gì thì mày biết đó Coi mày nói mà ớ vậy Bà nội tao đoán cũng không có ra nữa Sáu cầu xính lại gần thêm một bước Mày muốn biết hả Được Vậy ta hỏi mày Mày đi đâu giờ này đó Từ cầu khoanh tay trước ngực đứng yên Và cười đáp lại ờ, Tao đi đâu thầy kệ tí á tao Mắc mới gì đến mày chứ cái đồ thỏ đế Mày có gan á Mày nói thiệt mấy bảnh chứ Bị sáu cầu chê là nhát Từ cầu không thấy bực mình Mà chỉ bắt buồn cười Và nói trống không <cười> Bộ thằng này nó tính nói cho sướng miệng sao hả Rồi anh ta mỉm cười Nhìn thẳng vào mắt sáu cầu Và thân mật hỏi Bộ người anh em á, Nghi tôi phá quấy công việc mần ăn Đi mặc cho Tây tà lính tráng gì sao chứ Hả Mày mà làm vậy á, Thì mày đã chết nhanh răng Năm bảy đời dương rồi ạ Ủa Vậy chứ chuyện gì á, Mà mày tính sanh sự với tao đây Hay là Hay là mày phiền tao Về cái việc tao à... Đi thăm chị thằng Nam chắc Sáu cầu gâm lên Té ra mày cũng biết như vậy đó hả Và nó xứng lại Dí mũi dao nhọn hoắc vào trí ngực tư cầu Rồi nói ganh từng tiếng Bởi vậy tối nay đời mày mới tàn à Tư cầu chỉ đi thuộc lùi được vài bước Thì đụng lưng vào một đống củi Chất dọc theo mé sông Mũi dao của sáu cầu vẫn chết thẳng vô Đụng tới ngực của tư cầu Và anh ta đã thấy đau đau Không nghe tư cầu nói lại Sáu cầu cười đắc ý à, Bộ mày sợ quá rồi á khẩu luôn hả Bây giờ mày có lạy tao hả? Tao cũng quyết không có tha cho mày ạ. Từ nãy giờ, tư cầu nín thinh để nghĩ cách đối phó. Này, nghe sáu cầu nói như vậy, đâm ra nổi sung lên. Mày thiệt là cái thứ đồ cà sốc chó. Hèn chi, hàng chi con ba nó đá đứt mày cũng phải lắm ạ. Sáu cầu tức giận điếng người, ấn mạnh con dao thêm một chút nữa và hét lên. Mày nói một tiếng nữa, tao đâm liền mày á Tư cầu cũng quát lại Mày đâm tao kêu mày bằng cha đó Đừng có nói gì tao chết cho mất công mà Thứ đời tao bị chày da một chút xíu thôi Còn ba hay được á Thì trời cứu mày ra sao Nghe tư cầu nói vững như vậy Sáu cầu cũng đâm ra chột dạ Và nó làm bộ hỏi thêm Đêm nay á hả Chỉ có tao với mày Ở đây á Thì ai mà vô biết được mày Tư cầu si một tiếng rồi đáp Thứ đồ gì á Mà u mê ám trướng quá Ốc ở trong đầu của mày á Đem chiên mỡ ăn Thì may ra còn được Chứ mày không có biết dùng để suy nghĩ đách gì hết Tao hỏi mày nè Thế tao mà biến đi Thì con ba nó còn nghi cho ai vô đây nữa Chỉ có mày thôi Sao lại tao Mày cũng là tay anh chị Mà sao không có mở mang gì hết gì cả Hồi tao mới gặp mày Tao thấy bộ gió của mày sang sái Phùng xòe một bên con ba Là tao biết liền <cười> Sau đó Tao đã nói với con ba rằng Tao không có muốn để cho có chuyện mít lòng mít bề gì với mày á Mày biết vậy sao mày còn, còn lớn mặt vậy Tức câu chậm ngang Để tao nói hết cho mà nghe Con ba nó nói Hãy nó khoái ai Thì nó chấm người đấy Chứ không có thằng nào được lộn xổn gì ráo Còn cái chuyện hãy tao có rủ ro bề gì Thì con ba nó ăn thịt mày liền Chuyện đó tao tưởng mày biết nhiều hơn tao chứ Tối bay á, kết bà kết đảng mần ăn thì đâu phải thằng nào muốn mần ông mần cha gì cũng được hết mày. Nói tới đi, tư cầu để ý thế sáu cầu vẫn và mũi dao đã bắt đầu run run trên ngực của anh ta, chứ không còn ấn sát như lúc ban đầu. Nhanh như chớp, tư cầu vừa hót mình cong lại phía sau, vừa đánh vẹt cánh tay cầm dao của tư ra, con dao văng rớt trên đá lát đường kêu loáng soáng. Và trong lúc sáu cầu đang còn loạn trọng Chưa kịp định thần Thì tư cầu đã phóng tới Quất thêm một đá nữa vào bảo vai Làm cho nó téo bật qua một bên Cho rằng như vậy cũng đủ Tư cầu đứng yên Sáu cầu lồm cồm bò dậy Về phía chỗ con dao rớt xuống Tư cầu liền nhảy tới Lấy chân hất con dao ra xa Rồi cúi xuống lượm lên Bè cái lưỡi dao quọt vô cán Đoàn anh ta từ từ lại Chỗ sáu cầu đang còn ngồi xổm dưới đất hai tay lấy bộ để tung người lên. Tư Cầu đưa tay mặt ra và dịu dàng nói: "Thôi, đứng dậy đi anh sao?" Sáu ngạc nhiên, ngó sững Tư Cầu một hồi rồi thận trọng lùi một bước, đứng phắt dậy. Tư Cầu lên tiếng: "Đây, tôi trả lợi cho anh con dao nè." Vừa nói, Tư Cầu vừa liện con dao bổng lên về phía sáu Cầu. Sáu cầu vội chụp lấy, rồi hết ngó con dao nằm trong lòng bàn tay. Đến nhìn sang tư cầu Nó lắp bắp trong miệng Bố, bố, bố anh Tư cầu cười tiếp lời Phải Con dao của anh thì tôi trả lại cho anh chắc có gì đâu cha Con dao coi bộ tốt đó. Để khi nào rảnh tôi phải nhờ anh kiếm mua cho tôi một cái giống vậy mới được Nghe tư cầu nói làng ra chuyện khác một cách tình khô Sáu cầu đâm ra cảm động và lúng túng à, Anh tư Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi xin lỗi anh Tại tôi nóng quá Rồi ai mà không có lúc nóng ngàn xương Rồi <cười> nhưng mà hãy Có nóng thì phải có nguội Chứ hè nhau nóng ráo Thì hư bột hư đường hết anh Sáu, à? Sáu cầu vội gật đầu Ờ phải đó anh Chắc anh Sáu vừa biết Ở dưới thiếu gì chuyện đáng để mần thịt nhau Bởi vậy mình không có nên vì con đàn bà Mà để cho nhẹ thể đó anh Sáu cầu cũng thờ dài Cố nhiên rồi Tư cầu nhìn ra phía bờ sông Rồi chậm trải nói tiếp Tiệt ra cái chuyện vừa rồi Làm cho tôi ấy nấy lắm anh Sáu à Liếc thấy sáu cầu định mở miệng Tư cầu vội dơ tay như để tốt lại Ê anh để tôi nói hết đã tôi nói đây Có bà cầu mần chứng Không phải tôi muốn tranh giành Con bà với anh Sáu đâu à. Ai nói anh tôi tranh giành hồi nào đâu Tư cầu gượng cười nói thêm Anh nói vậy Chứ trong bụng anh sao khỏi hồ nghi này nọ Nhưng tôi nói thiệt với anh Sáu nha Tôi đã từng bị chết lên chết xuống vì một con đàn bà rồi thì còn ham mê gì nữa Mà nghĩ đến cái chuyện tranh giành của thiên hạ anh 6 Sáu. Sáu cầu vỗ nhẹ tay Tư cầu Chuyện đó thì tôi đã có nghe thằng Nam kể lại rồi Tư cầu vội nói Đó Anh Sáu chắc đã hiểu rõ bụng tôi rồi đó Sáu cầu cười đáp Tôi hiểu rồi mà Và tôi phục anh nữa đó Cha Phải chi anh nhập bọn với tụi tôi Thì ngon lành quá Thêm một tay của anh nữa Tụi mình làm vua một cõi Biết có sợ thằng nào làng chàng Ở chợ Nam Giang này nữa đi thôi đi cha nội Tôi ngán cái chuyện đó lắm á Không phải tôi sợ chết yếu Hay là sợ mang thẹo gì Nhưng mà tôi nói hoài à Ở đời thiếu gì chuyện đáng để cho mình à Ăn thua đủ Anh không thấy lóng rầy Ở trong nhật trình người ta đăng chuyện đánh giặc Bỏ bom lung tung đó sao Rồi nó hạ giọng xuống Người ta còn nói Nhật bổn nó qua đây đi lạnh cành ở ngoài đường đó Là sắp có chuyện lớn đó anh Ừ tôi cũng có nghe tiên hạ Sầm xì dữ lắm á Thì đó thế nào cũng có chuyện Đánh giặc đánh giả Và chừng đó thiếu gì dịp để sanh tử một phen như tôi nói anh hồi nãy đó Sáu câu lắc đầu Ôi anh ơi hơi sức đâu mà tính cái chuyện bao đồng không biết à Tây Tàu hay Nhật gì đó họ có quánh nhau thì cũng ở trên trời hay dưới biển Hay là ở tí mú nào đó chứ anh nhập gì đến tụi mình <cười> Coi nói như anh vậy sao được Đành rằng mình không có anh nhập gì Nhưng rủi đến chừng đó nói họ không nghe Họ nhập đại mình vô rồi mới tính uh, tính sao đây <cười> Nhập vô để tế mồ họ sao để để uh, làm gì chứ Tôi cho rằng uh, nếu có lộn xộn gì đi nữa Thì cũng chẳng có ai cần đến cái thứ tụi mình đâu Thiên hạ giàu cho ai làm ông làm cha đi nữa Sáu uh, uh, cẩu này vẫn hoàn là sáu cẩu à <cười> Nói điệu chìm xuồng như anh vậy thì hết chuyện rồi <cười> Đã đành rằng uh, mình không có mần ông Hoàng ông Trấn gì hết Nhưng nếu có chuyện thì mình cũng bị dính trùm theo ráo anh Sáu à Sáu cầu vẫn cãi lý Coi tôi sống sao thay kẻ tía tôi chứ mắc mớ tới ai mà dính trùm vô đó Tới cầu lúng túng cách nghĩa Dính chứ sao không dính Đây nè, nội cái chuyện con mèo cũ của tôi trước đây cũng vậy Tôi có muốn dính vô nó đâu Tôi muốn ở yên Trăng Châu, chân Dịch Hè Nhưng rồi đó anh coi Ý là tôi khăn khăn một mực như vậy Mà không muốn đèo bồng gì ráo trọi Mà rốt cuộc rồi cũng sắp bất sang bang Chô dạc lên tới đây nè đó Còn như cái nghề của anh Tôi nói đây xin anh cảm phiền Đừng có để bụng ngang Tôi nghe người ta kể Một khi Nhật nó ở đâu Ai ăn cắp anh trộm gì Mà tụi nó bắt được thì Lê lấy gương chặt cái tay nào Lấy đồ đó liền Như vậy anh có chịu không Sáu câu cử nữ Như vậy đâu có được ta Nó mà chơi cái mượn đó Tôi rình đâm tới bà cố nó cho bộ giỡn sao Tứ cầu đắc ý vỗ vai sáu cầu Thì đó anh nghĩ lại coi đó Dính như tôi nói không à, Thì cũng có dính chút đỉnh Nhưng cái này là đụng chạm đến cái chuyện mần ăn của mình Đụng đó Nhưng ở đời này ai muốn sống mà không có mần ăn đó anh sao Có ai há hỏng lên trời hứng xương Hay là cúi xuống kê mỏ cạp đất mà sống được đâu Sáu cầu nín thinh một hồi Rồi thở khì ra Đưa tay cặp kè tư cầu lôi đi Thôi dẹp cái chuyện đó hoàng bên đi Chứ nói riết tới nó đi lùng tung Tôi nghe nhức ốc lắm à, à Bây giờ tôi rủ anh đi lợi đằng quán cốc Gần đây uống bẫy cái đờ mi với tôi cho vui ha Rồi kế đó... Uh... Nói đến đây Sáu cầu mỉm cười nháy nháy tư cầu Tôi, tôi thả cho anh muốn đi đâu đi Tôi cầu số nó ra Bậy nè, đi uống chút đỉnh la dè với anh có bạn thì được Chứ sau đó tôi về thẳng chứ không có đi đâu nữa hết à số cầu níu tay nó lại Thôi tôi nói thiệt mà Chứ không phải lấy đường gì đâu anh tư Thằng này coi lơ mơ vậy chứ cũng điệu lắm Không phải ẻ như người ta đâu nha Trước đây tôi tưởng anh tranh vằn ông ba Và muốn làm tay tổ với tôi Nên tôi mới uh, hơi bực mình chút Vậy thôi Bây giờ tụi mình hiểu nhau quá xác rồi Thì xin anh đừng có ngại gì hết nha Đối với con ba uh, Chim trời cá nước Ai bắt được nấy hưởng Không tôi thì anh Không anh thì thằng khác Tôi nói thiệt đơn tư Anh cứ lợi đằng con ba đi uh, như thường đi Tư cầu bằng một giọng vừa chí tình vừa quả quyết Thôi được rồi Nhưng đêm nay tôi buồn ngủ quá Để đi nhậu với anh ba sợi rồi về ngủ thẳng cẳng một giấc cho nó sướng thân Sáu cầu vội đưa tay ra chụp lấy bàn tay tư cầu Gục gạc lên xuống mấy cái liền Tiệt anh mới là tay bảnh không ai qua mặt nổi à Rồi nất thiệt thà hỏi thêm tư cầu Hồi nãy rủi tôi lỡ đâm anh một con dao chết tiệt đi rồi sao anh tư Tư cầu mỉm cười độ lượng <cười> Bậy nè Rồi nó đùa thêm Mà tôi có gồng xiêm thì anh đâm lũng khỉ gì được Thôi Anh bao tôi đi nhậu cho bộ tính lơ ra rồi sao Ý Mần lơ sao được anh Tư Mấy cái dịp này mà không có rượu Thì còn hay ho gì nữa Nói đoạn Nó cặp kẻ tư cầu đi thẳng lên phía chợ thấm thoát, tư cầu ở trên Nam Vang đã được hơn 1 năm. Số tiền công của anh ta làm cho cô năm dành dụm trước sau gần cả ngàn đồng bạc. Mỗi tháng, anh chỉ lấy có một ít tiền để xây xài lặt vặt hay khi nào có cần mua sắm món gì thì mới lãnh ra thêm. Chờ bao nhiêu tiền lương đều gửi cho cô năm cất hết. Tư cầu có ý định là khi nào được một số tiền kha khá, anh ta sẽ xin nghỉ để trở về xứ. Mấy hôm nay, gió cuối năm lào rào thổi, làm cho tư cầu khoắc khoải nhớ nhà hơn bao giờ hết. Mấy chiếc ghe chờ dưa hấu tấp nập dưới bờ sông, càng làm cho anh ta động lòng nhớ cố hương. Hơn nữa, tư cầu tính nhầm số tiền gửi cho cô Năm cũng khá bộn rồi, nên buộc sẽ hỏi cô Năm lãnh hết ra và xin nghỉ làm để quay trở về nhà. Số tiền ấy Kể ra cũng là một số vốn khá quan trọng mà tức cầu hằng mơ ước và nay đã được mãn nguyện. Với số tiền ấy, anh ta có thể vững tâm trở về gặp tía má mình và mở mặt cùng bà con chồng xóm để vớt vát lại tiếng bỏ nhà ra đi lưu linh lúc trước. Anh ta nhớ lại từ hồi nào tới giờ, gia đình mình chưa hề biết mặt bít mũi một số tiền lớn như vậy ở trong nhà. Một bữa tối nọ, sau khi dọn dẹp và đóng cửa quán xong về nghỉ, Tư cầu bèn vào nhà trong tìm gặp cô Năm để nói rõ cái ý định mà anh đã tính đi tính lại cả trăm lần suốt cả một tuần lễ nay Cô Năm đang ngồi trên bộ ngựa gõ giữa nhà, ăn trầu, xỉa thuốc. Thấy Tư cầu cứ đứng sớ rớ gần đó như muốn nói điều gì. Cô Năm bưng ống nhổ nhỏ bằng đồng lên chậm chãi nhổ cốc trầu lấy cái khăn vải tây điều lau hai bên vành miệng rồi ngước mặt lên hỏi anh ta ớ bọn tối nay bọn mày không thả rượu đi chơi sao hả tư Tư Cầu vội tiến đến gần bộ ngựa vặn đáp Dạ lâu lâu mới đi chơi lần chứ đêm nào cũng vậy hết chịu sao nổi cô năm <cười> Vậy mà tớ tưởng mày cà rỡ đó để hỏi chút đỉnh tiền vàng túi đi chơi chứ Bữa nay nghỉ sớm Bộ mày không lại thăm con nhỏ gì á Mà thường hay lại đây nẹo Đôi mày đi chơi mỗi khi đó Tao tưởng tụi bay mèo chuột với nhau khắn khích lắm mà <cười> Thứ còn nhỏ quỷ đó Mà kệ số gì con Năm Thì cũng lăn nhăn cho qua Ngày vậy chứ Ăn đời ở kiếp về Chà tao có bộ mày nó bảnh ra Hết chết thì con nhỏ gì á Con phấn phải không mày <cười> Thì cô Năm nghĩ coi Thét rồi nó cũng chài đi à, Dạ thưa cô Năm Cháu cháu muốn xin cô một việc này Việc gì thì mày nắp phớt đi Sao bữa nay con bổ mày lần khần quá vậy Cứ cầu bè bè mấy lòng tay Dạ ch cháu, cháu muốn xin phép cô Năm cho cháu trở về xứ Cô Năm đang xỉa thuốc ba ngoe Vội ngừng tay lại Coi làm gì gấp vậy Mày về ở dưới không sợ tía mày sao Rồi công việc mua bán đăng đăng đê đê Ngồi quán cơm đây Ai vô đây mà thay thế cho mày Dạ cháu đã nhất định vậy rồi Cô năm vói tay nếu tự cầu xích lại gần Và dịu dàng nói Cháu Tư à Chắc cháu cũng như biết là hồi nào tới giờ Cô đối đãi với cháu Không phải giống như mọi người làm công khác Cô coi cháu đây hổng thác kia ruột thịt Và có việc này có tính để thủng thẳng Rồi bàn tính với cháu Nhưng sẵn có dịp đây cô cũng nói Luôn cho cháu rõ ờ, Có chuyện chia vậy cô năm Chắc cháu cũng như biết rằng Nhà cô trước sau hiêu cảnh Chỉ có một mình cô thôi Bởi vậy từ lâu Cô thấy cháu hiền lành dễ thương Chịu khó mận ăn Và cũng cuối cúc có một mình Cô tính nhận cháu làm con nuôi à, Dạ Dạ cô Cháu Ây Để cho cô nói hết cái đã Phải Cô muốn nhận cháu làm con nuôi Chứ cô càng ngày càng trống tuổi Công việc mua bác ngồi chở nó bề bề ra đó Không có người tin cậy coi sắp Thì cô khó làm kham nổi đó cháu Dạ Cháu cháu thiệt không có về Cô Năm lại thương cháu như vậy cháu, cháu không có biết nói sao để cảm ơn nữa Nhưng cô Năm còn có có em Cháu ở dưới châu đốc thiếu vậy Thì đã rành vậy rồi Nhưng mà tuổi nó ở xa lắc xa lơ Cháu cũng không rành công việc mua bán trên này bằng cháu được Hơn nữa Tụi nó đứa nào đứa nấy cũng có đất đai dường tử Đời nào mà nó chịu bỏ xứ lên trên này. Dạ, nhưng cháu bề gì cũng là người dân. Dạ cháu khi không có nhảy vô vậy sao cho khỏi tiếng đời dị nghị. Coi, cháu để ý làm gì chuyện đó. Ăn thuê một mình cô đây là đủ rồi. Mai kia mất nọ có có nhắm mắt buông tay á thì phải có người lo cúng quẩy dỗ chạp cho cô chứ. Già rủi mà khí trái gió trở trời có có nằm xuống Thì cũng có người lo thuốc man Nhưng nhất là trong năm Không chuyện mần ăn cho nó chạy như thường chứ Cô nói vậy cũng phải Nhưng uh... Không nhân gì, gì gì hết á Cháu phải nghe lời cô Dạ thưa cô Năm Cháu dư hiểu cô Năm thương cháu lắm Nhưng uh, cháu đã nhất quyết trở về sứ <cười> Thì cô đã nói với cháu hết lời Mà cháu không có chịu nghe Nhưng mà nếu cháu muốn về xứ Thì cô cũng không có dám cản gì Có điều theo con nghĩ Sao cháu không đợi làm ăn khá khá Rồi hãy tính cái việc đó Như vậy nó có em đẹp hơn Và cũng vì Chỗ ấy mà cô Nghĩ đến chuyện ngày dựng cho cháu đó cháu à Cô Nam nói vậy Càng làm cho cháu khó nghĩ Nhưng cháu bỏ nhà ra đi Thì có lỗi với tía má cháu Ở nhà Bởi vậy cháu rất là nóng lòng Thì cháu về thăm hai anh chị ở dưới năm mười bữa Rồi trở lên vậy Dạ Vì vậy cũng kẹt lắm cô Năm à ờ, Phần đường xa cách trở Phần thì lần này cháu có về nhà thì thế nào Ông già cháu ông cũng giữ riết ở dưới cho đâu có để sổng là nữa Đâu giữ vậy cháu Thì cô không hiểu cháu nghĩ sao mà cứ nặng nặt đòi diễn như vậy Cháu tính kỹ lại đi cháu Cái gì cũng vậy Nếu mà mình hót góp thì sao hối lại không kịp đó Dạ cháu cũng đã suy nghĩ tới lui nát nước hết rồi Và cháu định xin cô cho cháu lãnh lợi số tiền Mà cháu nhờ cô cách dùng từ bấy lâu nay Cháu muốn đi cho kịp cái, cái Tết sắp tới đây nè Để đem chút ít tiền đó về cho tí má cháu mừng Không nói dấu gì cô, ở dưới nhà cũng trúng thiếu lắm như vậy cháu càng nên nán ở lợi đây Ráng mần thêm cho được mới nhắm nữa mới phải Hay là cháu ra nhà dây thép mua băng đa gửi tiền gì lần lần đi Dạ, chỗ cháu ở nhầm nơi trong gọn cùng Chẹo đường đi hết nên thơ từ không dễ gì vô tới được đâu cô Năm Dù sao cháu cũng phải về dưới cho kịp cái Tết này Chứ nếu không... Cháu ở trên này cứ khoác khoải hoài á, Thì rồi cũng không có mần ăn cái gì Cho nên thân nên mệt trên hình được á. Cháu biết cháu tính vậy Là phụ tấm lòng tốt của cô Năm lắm Cô Năm có giận Thì cháu cũng xin chịu Chứ không biết nói sao Cô Năm thở dài Đưa kéo lấy ô trầu lại gần Để thêm một miếng khác Và nói Thôi được Cô đã nói hết lời Mà cháu không chịu nghe Thì biết làm sao Thôi vậy chừng nào cháu định chắc ngày gì Cháu cho cô biết để cô tính tiền trả lợi cho Dạ cháu tính mần hết nửa tháng này cha cái gì mà nôn quá vậy Mà thôi để gần tới đó cháu nhắc chừng cho cô nghe cháu Dạ xin cảm ơn cô Năm Cô Năm đi nghỉ đi kéo khuya rồi đó Ừ cháu cũng nên nghỉ đi Cô còn ăn đó miếng chầu này đã <cười> Thiệt cô có tuổi rồi Đêm nào cũng vậy cứ Thức trộm lơ đến 2-3 giờ sáng chứ Có ngủ nghe gì mấy Đâu cháu Tư cầu ái ngại nhìn cô Nam một hồi Rồi lặng lẽ đi ra hàng ba ngoài đặt ghế bố ra ngủ Nói là đi ngủ Chứ thật tình tư cầu nằm thao thức gần hết đêm Để suy nghĩ quanh quẩn Nội cái chuyện trở về xứ